Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 775 ta thanh hư mới là chơi kiếm thủy tổ. Cái tên này kiếm thật đúng là xuất khí. Nhất là còn phối hợp thần kiếm. Những lưới kiếm đều phát sinh hình dáng biến hóa. Trên lưới kiếm xuất hiện một chút nôn dâng lên kỳ quái đồ vật. Mặc dù không biết là cái gì. Nhưng chính là một chữ. Xuất. Hơn nữa còn phát sáng. Đấu phù thế cảm thấy cái này là cái gọi là ánh sáng võ Không biết thanh hư lão đại muốn ứng đối ra sao Dù sao thần kiếm cũng không phải đùa giỡn Lão tôn thượng cũng đã nói có thể thương tổn được trong đoàn đội vũ khí ngoại trừ thần kiếm không có mặt khác Một khi như dương lính ngộ ba đoạn Lại thêm thần kiếm tổ hợp Cái kia chính là mạnh nhất ba đoạn nay loại hình dáng thần kiếm vẫn là vô cùng hiếm thấy Liền lăng chiến đều muốn hâm mộ một thoáng tốt thần kiếm phó cầu Không sai cũng là có chút ý tứ Thanh tư tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, nhìn xem như Dương khẽ cười nói Xuất kiếm đi, miễn cho nói ta khi dễ như ngươi loại này không biết trời cao đất sống tiểu bối Như Dương lạnh giọng nói ra tầm mắt thâm thúy, thế mà đem trong tay ly hàn phá thần buông lỏng ra Mà ly hàn phá thần xoay quanh tại như dương bên người tản ra hơi hơi hoang diệu Coi ta giúp kiếm thời điểm ngươi chỉ sợ muốn chết Thanh hư ngón cách nhẹ nhàng bắn ra kiếm ô vuông Canh một tiếng thanh hư kiếm lộ ra một đoạn ngắn Cái kia dụng gì màu sắc lưới kiếm nhường đấu phù thế dùng mình Giả vờ giả vịt nhận lấy cái chết xếp hắn ly hàn phá thần như dương gầm thép một tiếng Xoay quanh ly hàn phá thần phản phất có thể nghe hiểu như dương Bỗng nhiên tàn mát ra khí tức kinh khủng Toàn bộ bầu trời ầm ầm rung động nguyên bản bầu trời trong xanh Trong nháy mắt mây đen răng đầy Dùng kiếm uy liền có thể dẫn phát thiên địa chi lực Loại cường độ này có thể nói là hiếm thấy mà này loại lực lượng cường đại Đang ở điên cuồng ngưng tụ Một kiếm này nếu là đi xuống chỉ sợ thanh hư đều rất khó chịu được Đây chính là hàng thật giá thật thần kiếm Đấu phù thế trong lòng mặc dù kinh ngạc Nhưng còn không đến mức quá lo lắng Đây chính là Thanh thư Lão tôn thượng tối cường bảy người một trong nếu phái Thanh tư đến Vậy khẳng định liền có tự tin như vậy Thanh Tư nhìn trước mắt uy lực nở rộ thần kiếm Thật nhỏ tầm mắt tán phát ra ánh sáng Nguyên lai kiếm còn có thể chơi như vậy Thật sự là lời hại a ngươi kiếm không sai Thanh thư rất ít khen người Nhưng lúc này cảm nhận được cố lực lượng này Vẫn là muốn khen khen một cái Trên cái này đại lục người Quả nhiên không phải hạng người bình thường Như Dương thấy thanh hư còn có sảnh dối nói này chút Quát lạnh một tiếng Đi địa ngục hâm mộ đi chém xếp nghe được câu này Đấu phù thế trong lòng yên lặng tưởng tượng Nhanh như vậy liền dùng chém xếp giống như thanh hư lão đại còn chưa tới chém xếp đường đi Ly hàn tổn hại toát ra vô biên quang diệu. Phản phất muốn thôn phệ hết thầy. Một kiếm này ra cái kia chính là kinh thiên địa khiếp dự thần vậy mà lúc này cảm xúc vẫn là không có để vào mắt. Phản phất đã biết mình muốn sự tình. Từ tốn nói. Nếu đều là chính là người. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Đấu phù thế khóe miệng giật một cái. Hiện tại có phải hay không muốn che lỗ tai. Bằng không thì muốn bị thanh tư lão đại giết người diệt khẩu. Thanh kiếm này của ta thì thật hết sức có ý tứ. Ngay từ đầu ta cảm thấy năng lực của nó là cái gân gà. Có thể đổi thành kiếm linh ra tới cho chủ nhân tăng phúc. Nói thật ta có chút bất mãn ý. Cho nên ta liền hơi đổi nhúc nhích một chút. Thanh tư lời nhường như dương không có để ở trong lòng. Thế gian vạn vật kiếm nhiều lắm. Thế nhưng có thể đánh thắng mới là hảo kiếm. mà không phải dùng miệng ra kiếm thế nhưng nghe phía sau câu nói kia liền có chút kinh ngạc kiếm còn có thể cải biến này cũng là lần đầu tiên thấy nói liền lăng chiến cùng bất bại đều cảm thấy khôi hài phép lá quá mức rồi đi ngày này phạt cũng chỉ đến như thế đều là một chút la thích thổi nước người mà thôi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tà mị hào quang thanh thư lời vừa mới vừa nói xong Lộ ra một đoạn ngắn lưới kiếm tựa hồ có ít đồ toát ra cái này khiến lăng chiến cùng bất bại hơi xứng sờ. Đây là cái gì tình huống hắn lại không thi triển nhất đoạn hoặc là nhị đoạn. Kiếm Linh là thế nào chạy đến có phải hay không vô cùng kinh ngạc. Ta tại học kiếm thời điểm tìm đọc qua. Cái gì nhất đoạn nhị đoạn ba đoạn. Nhưng ta cảm thấy cái kia có gì hữu dụng đâu ta kiếm liền không tính được tới ba đoạn. Vậy cũng có thể nhìn ép ba đoạn thanh thư không đi đường thường. Này luyện kiếm cũng giống như nhau. Khai phá độc dược đều không thời gian. Thanh thư làm sao có thể đi luyện kiếm. Nhưng lão tôn thượng đều nói rồi. Cho nên không có cách nào chỉ có thể đối kiếm cải tạo một phiên. Thậm chí còn thông qua được lão tôn thượng khẳng định. Mới có thể không đi luyện kiếm. Chính xác trong đoàn đội mặt cũng chỉ có thanh thư một người nhanh nhất đi đến yêu cầu. Giống như kiếm xanh Cái kia cố màu tím đen tà môn còn giống như u linh nổi trồi lên Hướng phía uy lực vô tận ly hàn phá thần bay đi Nhưng kiếm cùng kiếm linh ở giữa Vẫn là có một cố màu tím u vụ kết nối Như Dương thấy qua kiếm linh rất nhiều Thế nhưng này loại vẫn là rất ít gặp Coi như như thế Cái kia thì phải làm thế nào đây Nói nhiều như vậy nói nhảm Thật sự là một chút tác dụng đều không có. Hiện tại ngươi có thể đi chết như Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Có thể đưa cái tên mập mạp này bên trên Tây Thiên. Nhưng vào đúng lúc này. Cái kia một đoàn tà mị như một há to mồm giống như. Đem ly hàn phá thần cho nuốt vào hết thảy phát sinh quá nhanh. Vừa mới còn chậm rãi. Đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ đánh lén ly hàn phá thần. Tại bị tà mị bao khỏa trong nháy mắt. Như Dương liền mất đi đối kiếm cảm ứng. Này nhất trung đoạn. Nhưng Như Dương trong lòng cảm giác nặng nề tà mị dần dần thẩm thấu tiến vào ly hàn phá thần. Tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng thế nhưng để cho người ta khiếp sợ là thanh hư trong tay tán phát đen tử u xương mù. Hiện tại lại có thể là kết nối lấy ly hàn phá thần một màn này làm cho tất cả mọi người choáng váng bao quát lăng chiến cùng bất bại. Cái này sao có thể coi như là ăn mòn Cũng không có khả năng đem thần kiếm cho ăn mòn đi A đấu phù thế hiện tại xem như hiểu rõ Vì cái gì lão tôn thượng chỉ cho phép thanh thư không cần luyện kiếm Hắn thanh kiếm này đã không cần luyện Quá biến thái đi ngươi làm cái gì như dương hướng phía thanh tư quát lạnh một tiếng Tầm mắt lộ ra bối rối Vừa mới tự tin không còn sót lại chút gì chính mình kiếm liền bày ở trước mắt Nhưng lại mất đi quyền khống chế loại cảm giác này cực kém làm chuyện nên làm mà thôi. Tiểu bằng hữu. Thanh Tư nhìn xem hốt hoảng như dương bình tĩnh nói ra. Xem ra chính mình cải tạo vẫn là thành công, liền thần kiếm cũng có thể khống chế ở. Cái này cỡ nào thua lỗ tố ra cung cấp thần kiếm hàng mẫu. Bằng không thì khẳng định phải hoa thời gian rất dài tới phá giải thần kiếm. Ngươi thanh kiếm này đến cùng là manh mối gì như Dương quát lạnh một tiếng. Toàn thân căng thẳng vô cùng. Nhìn xem cái kia mặt phì nộn gò má. Như Dương lúc này trong lòng thế mà sinh ra sợ hãi lập tức ngươi sẽ biết. Không nên quá kinh ngạc thanh hư tử tốn nói. Chỉ thấy trôi nổi ly hàn phá thần thế mà đang dần dần chuyển động nguyên bản mũi kiếm là hướng về phía thanh hư. Nhưng lúc này theo chuyển động. Thế mà nhắm ngay như Dương. Cái này kiếm chủ nhân điều đó không có khả năng bất bại thấy sau vẻ mặt âm trầm. Càng là kinh hô một tiếng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 776 hắn kiếm chỉ có thể dùng một lần ta hết sức thích ngươi cái biểu tình này. Đoán chừng chính ngươi còn chưa có thử qua chính ngươi này một chiêu chém xếp. Vậy liền nhường ngươi chính mình thử một chút. Cái gọi là chém giết thanh tư sắc mặt lạnh lẽo. Lại dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi. Cái kia chỉ có tử vong bản ngươi tả hữu. Ly hàn phá thần lần nữa trở nên mãnh liệt dâng lên. Lần này lực lượng hủy thiên diệt địa không trần chờ To lớn quang diệu trong nháy mắt giống như dương cho bao phủ ở bên trong oanh một tiếng chói mắt quang diệu phảng phất muốn đem thiên địa xé sách. Không thể không nói một chiêu này chém giết xác thực mạnh. Nổi bật trong đó còn có thần kiếm uy áp. Nếu để cho Thanh Hư đón đỡ một chiêu này Chỉ sợ cũng phải thổ thương Thế nhưng Diệp Hoa đoàn đội đã sớm biết Cái này vũ khí uy lực Từ đó áp dụng một loạt nhằm vào biện pháp Tựa như Diệp Hoa nói Thần kiếm mặc dù lời hại Nhưng vẫn là muốn nhìn là ai tại dùng Đương nhiên khống chế thần kiếm cũng là một loại biện pháp Thanh Hư liền lựa chọn liền làm được Đem một thanh tăng phúc hệ kiếm Mạnh mẽ đổi thành chủ động ăn mòn Ở trong đó phức tạp cũng chỉ có thanh Tư tự mình biết Mây đen răng đầy bầu trời dần dần tán đi Ánh sáng dương dần dần rơi xuống Chẳng qua là nguyên bản ốt đảo đã không thấy Biến thành một cái hố cực lớn hoa Thanh Tư vẫn là đứng tại chỗ Vừa mới trùng kích cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương Trên người áo bào đều không làm bẩn Phía sau đấu phù thi thầm nghĩ Thanh vư lão đại bắn tung có tổn thương thật sự là lời hại a Trăm triệu không nghĩ tới. Thanh vư lão đại kiếm thế mà có thể thống chế ở người khác kiếm. Thậm chí còn có thể phóng thích người khác chiêu thức. Đây cũng quá Nghịch thiên. Càng trọng yếu hơn chính là. Thanh vư lão đại kiếm. Còn không có ra khỏi vỏ chẳng qua là lộ ra một chút lưới kiếm lớn hú to hoa bên trong nằm một thanh mất đi màu sắc trường kiếm. Như Dương thi thể đã không thấy. Tại vừa mới khủng bố như vậy công kích phía dưới. Căn bản là gánh không được. huống hồ vừa mới như Dương thấy chính mình kiếm kéo tới. Cả người đều bối rối. Căn bản cũng không có áp dụng bất kỳ phòng ngự. Bị chết triệt triệt để để. Lúc này lăng chiến cùng bất bại vẻ mặt nghiêm túc. Đây là bọn hắn gặp qua nhất không thể tưởng tượng tràng diện. Lần này trông thấy có thể khống chế người khác kiếm đây chính là có thần kiếm gia trì kiếm A Nói thế nào khống chế liền khống chế xem ra chính mình còn là xem thường cách này thiên phạt Không Có một chút ngạnh công phu cũng không dám đi làm vị diện này kẻ xâm lược Gia chủ, loại tình huống này ngươi chỉ sợ cũng là chưa thấy qua đi Bất bại nhìn xem lòng còn sợ hãi, nhìn không được hỏi Lăng chiến nhẹ gật đầu Xác thực chưa thấy qua Ngày này phạt nhân viên thật đúng là lợi hại. Bất quá sáng này mới có khiêu chiến, đều là một chút lính tôn tướng vua, vậy cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy a, cũng may hắn kiếm linh tài vừa mới trong bảo tạc tiêu tán. Nếu như này loại chiêu xấu có thể vô hạn sử dụng, vậy thì thật là có chút biến thái. Nhưng vào đúng lúc này, cái hố bên trong tựa hồ xuất hiện tím đen nhỏ chút. Cái này khiến lăng chiến cùng bất bại cảm giác được không ổn coi như là kiếm linh. Làm sao có thể chịu đựng lấy thương tổn như vậy thanh hư làm luyện độc đại sư. Dạng gì giả thiết đều nghĩ qua. Vì chính là không có sơ hở nào. Đi qua thanh hư cải tạo. Tà mị hiện tại coi như chia năm xẻ 7. Còn có thể lần nữa gây dừng lại. Nhưng kỳ thật cũng có một cách nho nhỏ tai hại. Đây cũng là thanh hư hiện tại không cách nào phá giải tai hại. Cái kia chính là tại tà mị xâm nhập khống chế thời điểm muốn có một loại khẩu lệnh. Đây cũng là tại sao phải đợi đến như dương hô lên một câu kia chém giết Tựa hồ muốn dùng đối phương chiêu thức. Nhất định phải biết tên của đối phương. Như thế tà mị mới có thể chủ đạo vũ khí phóng thích. Nhưng nếu như không biết lời. Vậy liền chẳng qua là đơn giản khống chế. Đây cũng không phải là thanh hư mong muốn. Phóng thích đối phương chiêu thức. Như thế càng thêm có ý tứ Nhất là thấy đối phương cái kia vẻ mặt kinh ngạc Loại kia cảm giác thỏa mãn thật sự là toàn thân dễ chịu Tà mị lần nữa ngưng kết mà xa Một đầu tím đen vũ vụ lần nữa liên tiếp Sống lại Ngươi có thể làm sao đem tà mị thu hồi lưới kiếm bên trong Đem cái kia một đoạn ngắn lưới kiếm cho vào vỏ Từ tốn nói Người tiếp theo Lăng chiến hít một hơi thật sâu tại sao ta cảm giác hắn là đang hư trương thanh thế Xác thực vừa mới hắn lập tức đem vật kia triệu hồi hẳn là không thể lần nữa dùng Bất bại nhẹ giọng phòng đoán nói Cao thủ đều là theo chi tiết xuất phát Muốn quan sát đối thủ mỗi một chi tiết nhỏ Dạng này mới có thể thủ thắng Kiếm là hào kiếm Còn có thể khống chế người khác kiếm Đáng tiếc phí phạm rất nhiều đạo lực may mắn giống như Dương. Chết có ý nghĩa. Lăng chiến nhẹ nói ra. Trong giọng nói thế mà mang theo ý cười. Như Dương chết đối với lăng chiến tới nói. Căn bản là không coi vào đâu. Một điểm tiếc thận cảm giác đều không có. Bất bại tử tốn nói nếu như là chúng ta cũng là sẽ có chút sai chỗ không kịp. Lăng chiến nghe xong nuốt nuốt. Cũng không nói gì, thế nhưng bất bại biết mình nói sai. Coi như biết là sự thật, thế nhưng cũng không thể nói ra được, giống như nói ra chủ không được sống như. gia chủ, liền để ta đi giải quyết hắn đi. Bất bại tiến lên trước một bước, hướng phía lăng chiến chắp tay quát nhẹ, khí thế bất phàm. Lăng chiến lần nữa lộ ra nụ cười, vậy liền làm phiền bất bại. Phải làm. Bất bại nhẹ cười nói. Nước đã thử qua. Đối với bất bại tới nói, đã đầy đủ đấu phù thế xem thấy đối phương Trần Doanh tựa hồ muốn ra tiểu vương trong lòng rất là tò mò ạ Bọn hắn giống như cũng không sợ hãi. Chẳng lẽ vừa mới lực chấn nhiếp còn chưa đủ đủ sao không nên bị thanh hư lão đại dọa đến tè ra quần sao? Còn có gan tử tiếp tục bên trên. Thật chính là không muốn sống a Nếu để cho bọn hắn biết thanh hư một chiêu này còn có thể dùng Như vậy thì sẽ không như theo qua loa lên Bên trên lý do đều là xây dựng ở thanh hư chỉ có thể dùng một lần tình huống dưới Mà thanh hư lúc này cũng có chút kinh ngạc Kinh ngạc súng khí của đối phương đáng khen a Lần này tới chiến Hẳn là so bên trên một cách hiếu thắng Vậy thì càng thêm có ý tứ dù sao khảo thí tà mị Còn cần rất nhiều tài liệu Lão tôn thượng ý tứ, làm thuộc hạ làm sao có thể không hiểu đây Bất bại từ không trung chầm rãi hạ xuống Đứng tại thanh tư ba trưởng có hơn Đến không có trực tiếp đồng thủ Mà là chắp tay Tại hạ bất bại Còn không có hỏi các hạ danh hiệu Thanh tư đều cảm thấy người này không phải tới chiến Mà là tới ngưng chiến Bất quá này thái độ còn không sai so vừa mới cái kia không có đầu ấp phải mạnh hơn Gọi ta thanh dư là được. Bất bại khẽ cười nói. Vừa mới ta đứng ở bên cạnh đều nhìn thấy. Các hạ kiếm thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lần nữa tin tưởng một sự kiện. Thiên hạ vạn kiếm. Không thiếu cách lạ. Xác thực như thế thiên hạ to lớn còn có thật nhiều không biết không bằng trước đánh trò chuyện tiếp như thế nào. Thanh dư cũng không muốn cùng cái này gọi bất bại nói chuyện phiếm. Kỳ thật loại người này liền là dối trá. Trong lòng hận không thể giết chết ngươi. Bất bại nhẹ gật đầu. Ta cũng là nhường các hạ nghỉ ngơi một chút. Không muốn xấu đổ bình leo. Nếu các hạ không cần. Như vậy tại hạ liền không khách khí. Đấu phù thế nghe cũng là phục thanh tư lão đại còn cần nghỉ ngơi sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 777 chân chính thần kiếm các ngươi thật sự là đối thanh tư lão đại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng phàm biết một chút. Cũng không đến mức như vậy ngốc nghích. Ngấm lại cũng thật sự là vì bọn họ mà bi ai. Căn bản không biết đối mặt là một cái gì người không thanh thư lão đại cũng không là một người. Nhường ta nhìn ngươi kiếm đi. Thanh vư tâm lý còn bảo lưu lấy một tia lo lắng. Vừa mới người kia còn không sai. Hy vọng người này không nên để cho chính mình quá thất vọng rồi. Cũng xem nhìn mình tà mị đến cùng có có bao lớn tiềm lực. Dạng này mới có thể tốt hơn cải tạo. Đến lúc đó cái kia chính là không có kẻ hở bất bại sắc mặt dần dần lạnh lùng dâng lên. Ta có thể gọi bất bại. Đó là có nguyên nhân. ra đi đồ tể đồ tể mặc dù là bất bại danh hiệu nhưng cũng là bất bại kiếm chẳng qua là này nắm đồ tể là thần kiếm mà không là chính hắn kiếm dù sao kiếm không có đi đến ba đoạn đó là yếu tại thần kiếm rất nhiều cao thủ tại không có đi đến ba đoạn thời điểm đều là dùng thần kiếm tới quá độ theo bất bại khẽ quát một tiếng mặt đất phát ra nhẹ nhàng lắc lư Thần kiếm oai theo lòng đất toát ra. Xông thẳng lên trời. Cùng như dương thần kiếm khác biệt. Này nắm đồ tể tán phát khí tức. Mạnh hơn so với như dương thần kiếm. Dù sao thần bên trong kiếm. Đó cũng là chia lên đủ loại khác biệt. Bất bại có thể sống như nay. Đó cũng là dựa vào trong tay mình đồ tể. Tại thần kiếm mười lớn trên bàn xếp hạng. Đồ tể vừa vặn hạng chót. Hạng mười đừng nhìn là hạng chót thần kiếm. Lấy ra cũng là có thể quấy phong vân. Đoán chừng cũng là bất bại thần kiếm quá mức mạnh mẽ. Bất bại cũng sinh ra y lại. Mặc dù đã đạt đến kiếm tôn phía trên. Nhưng vẫn là không có lính ngộ ba đoạn. Nếu để cho giả côn ông ngoại đến. Sử dụng ba đoạn cũng có thể hạ gục bất bại. Rõ ràng ba đoạn tầm quan trọng. Cũng là vượt cấp chiến đấu lực lượng. Theo mặt đất lay động. Bất bại dưới tay phải phương xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong lộ ra chui kiếm mặc dù không có tản ra quang diệu. Nhưng là vừa vặn toát ra thời điểm. Một cỗ sát khí cuốn sạc lấy giữa đất trời. Có thể hình thành như thế sát khí. Trên thân kiếm vong hồn số lượng không nhỏ. Dần dần. Chỉnh thanh thần kiếm theo mặt đất thăng ra. Cả thanh kiếm là đen tuyền. Nhưng so với bình thường kiếm còn rộng lớn hơn gấp đôi. Thậm chí hình dạng cũng khác biệt. Mà khi bất bại nắm chặt thần kiếm thời điểm. Một cố vật chất màu đen theo trên lưới kiếm bao bọc bất bại tay phải. Cùng hắn nói là tay phải. Còn không bằng nói là toàn thân. Tựa như một bộ khôi giáp màu đen giống như. Không đối hẳn là màu đen bố giáp. Dù sao không có cái kia thâm hậu cảm giác. Liền bám vào bất bại trên thân thể. Cho nên hiện tại bất bại thoạt nhìn tựa như một người da đen. Liền ngũ quan đều không có người da đen cách này hình ảnh liền có chút kinh dị. Nếu như nửa đêm chảy đi làm ta sợ tôn ca. Khẳng định sẽ đem ta tôn ca dọa đến hoa dung thất sắc. Bất bại chậm rãi dơ lên tay phải. Trong tay đồ tể chỉ hướng thanh vư. Vẹn vẹn liền là như thế nhất chỉ. Trên mũi kiếm lập tức nổ bắn ra một cỗ màu đen khí tức. Hướng phía Thanh Hư đánh tới. Chỗ đi qua mặt đất tất cả đều là một mảnh cháy đen. phảng phất bị liệt hỏa nướng qua một dạng. Nhưng lại không có cháy dấu vết. Kiếm khí màu đen tại Thanh Hư trong con mắt phóng to. Mà Thanh Hư một phát bắt được chính mình kiếm. Trực tiếp một cái anh Tuấn rút kiếm. Lói lên ánh bạc, hung mãnh kiếm khí màu đen một phân thành hai theo Thanh Hư bên người sát qua. ầm ầm tại thanh thư sau lưng phát ra kinh khủng tiếng nổ tung mạnh mẽ sóng khí từ phía sau kéo tới cố này sóng khí tuyệt đối có thể đem người bình thường cho chém ngang lưng nhưng là đối với người ở chỗ này vẫn có thể làm đến không nhúc nhích tí nào mà thanh thư kiếm thủ lần xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt ở trong mắt bất bại thanh thư thanh kiếm này đã không phải là một thanh phổ thông kiếm thế mà một thanh rút kiếm liền đem kiếm khí của mình cho một phân thành hai Nếu như là bình thường kiếm chỉ sợ hiện tại một phân thành hai là bản thân mà không phải mình kiếm khí Đứng trên hư không lăng chiến trông thấy một màn này Hơi khẽ cao mày Cái tên mập mạp này kiếm giống như khá là quái gì Thân kiếm cũng là màu tím đen Phải biết kiếm đều là màu bạc thân kiếm Coi như hắn bản thân có đặc biệt tính chất Nhưng vẫn là không thể rời bỏ màu bạc bản chất Nhưng hắn kiếm thế mà liền màu sắc cũng thay đổi Đây cũng không phải là thần kiếm Tà mị thanh kiếm này a? Đó là ăn thật nhiều thanh hư độc Ở trong mắt thanh hư Vạn vật đều có thể trúng độc huống chi là kiếm đây ngươi kiếm không sai Bất bại không thể không thừa nhận Trước mắt cái tên mập mạp này kiếm Chỉ sợ là mình đã từng thấy khó giải quyết nhất Cũng may vừa mới hắn đã dùng ra một chiêu Bất bại có thể là có rất nhiều tác chiến kinh diễm Đối với một chút mạnh mẽ chiêu số Có thể khẳng định Chỉ có thể dùng tới một lần Tựa như giả minh một chiêu kia Rất mạnh nhưng chỉ có thể sử dụng một lần Nhưng Thanh Vư muốn nói Các ngươi cứ như vậy xác định Vừa mới dùng một chiêu kia là mạnh nhất Sao đối mặt bất bại tán thưởng Thanh Vư khẽ cười nói Quá khen. Nhưng mà ta đồ tể cũng không phải bình thường thần kiếm, mặc dù không thể lính. Ngộ ba đoạn, nhưng là đối với thần kiếm nhận biết, cũng là đạt đến để nhất nhân. Bất bại lúc nói lời này, lộ ra hết sức tự tin, phóng nhãn thiên hạ liền không có người thứ hai. Ô nói nghe một chút. Thanh hư cũng muốn nghe xem người khác kinh nghiệm, này đối với mình tới nói là một chuyện tốt. Ba đoạn kiếm cao hơn thần kiếm, thế nhưng thần kiếm nhất đoạn không biết ngươi gặp qua không có. Bất bại lời nhường thanh hư xứng sờ. Thần kiếm nhất đoạn. Này loại nói chuyện nghe nói qua. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Theo trên sử sách mặt xem. Kiếm cùng thần kiếm là hai loại khác biệt kiếm hệ. Một loại là phát dục hình. Một loại là xuất hiện liền là cố định. Mà này loại cố định biến thành phát sụp hình chẳng qua là dân gian một loại truyền thuyết cũng không có đạt được chứng thực. Lúc này thanh hư trong lòng tràn ngập mạnh mẽ lòng hiếu kỳ. Nếu như có thể dần dần thần kiếm nhất đoạn. Như vậy lại có nhận thức mới. ngươi hội thần kiếm nhất đoạn thanh hư tò mò hỏi. Thế nhưng này loại tò mò ngữ khí rơi vào bất bại trong tay tựa hổ biến thành một loại bối rối. Thần kiếm nhất đoạn sao mà chi nan? nhưng lúc này ta cũng dám nói mặc dù không có đi đến thần kiếm nhất đoạn nhưng cũng coi là ngụy nhất đoạn đối mặt mạnh mẽ thanh tư bất bại cũng là không dám có bất kỳ chủ quan cả người đột nhiên giữ tợn một tố cương phong bốn phía bao phủ tại không bại trên thân thể bắn ra một đạo kinh khủng đạo lực vọt thẳng phá thương không phảng phất muốn đem thương không bắn ra một cái hố động Bất bại thân thể cùng thần kiếm lúc này cũng phát sinh biến hóa Nguyên bản trụi lủi trên thân thế mà hiện ra phù văn màu vàng Liền cái kia thông thấu đen trên lưới kiếm cũng sống như vậy Một cỗ thánh thần lực lượng lập tức tràn ngập giữa đất trời phảng phất đế quân buông xuống Một màn này nhường lăng chiến đều hơi kinh ngạc Không nghĩ tới bây giờ bất bại cường hãn như thế Hắn thần kiếm thật sự có gì biến chẳng lẽ trong truyền thuyết là thật thần kiếm cũng có thể nhất đoạn sao cái này bất bại thật sự là rất có thể ẩn giấu Nếu như không phải cái tên mập mạp này, bất bại còn sẽ không dùng ra dạng này áp chủ bài đi. Không hổ là bất bại, vĩnh hằng bất bại. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 778 thanh hư thổ thương khí tức kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. ép tới người có chút thở không nổi dâng lên những người này chỉ khẳng định là lăng chiến sau lưng Nhưng những người này đều là kiếm tôn đỉnh phong thực lực Lúc này cũng bị thần kiếm uy ác đẹp Rõ ràng này đồ tệ không phải là dùng để trưng cho đẹp Nhưng nếu như giả côn tại nơi này Khẳng định sẽ ginh hô một tiếng đây không phải đây không phải năm đó trưởng tôn ngự dùng một chiêu kia sao đơn giản giống như đúc liền uy ác đều là cực kỳ tương tự Trưởng tôn ngự năm đó cùng giả côn tác chiến thời điểm. Cũng là nói như vậy. Xác thực như thế có thể gọi là thần kiếm ngụy nhất đoạn. Uy lực rất là khủng bố. Nếu như giả côn tại đây bên trong. Khẳng định phải nói lên hai câu. Ngươi cũng không là cái thứ nhất người khác trưởng tôn ngự sớm liền biết. Chẳng qua là bản thân thực lực so ngươi ghém một chút. Ngươi cái này không biết xấu hổ còn nói chính mình là để nhất nhân. Thanh thư trông thấy bất bại hình dáng phát sinh cải biến, lực lượng cường đại cũng là trước đây chưa từng gặp. Qua nhiều năm như vậy, đây cũng là chính mình đụng thấy qua lợi hại nhất một trong đi. Có ý tứ? Rất có ý tứ. Cái này là thần kiếm ngụy nhất đoạn sao thanh thư ngữ khí mang theo điên cuồng hưng phấn. Giống như muốn đem bất bại kiếm bắt về nghiên cứu giống như. Chẳng qua là thanh thư hiểu rõ dưới tình huống bình thường. Thần kiếm chủ nhân tử vong về sau. Là không thể nào đem thần kiếm lưu lại. Trừ phi là chuyện cho mình dòng dõi. Lăng chiến cảm thấy. Này thần kiếm ngụy nhất đoạn xác thực lợi hại. Nhưng là cùng kiếm ba đoạn vẫn là kém xa. Trừ phi là thật nhất đoạn không sai biệt lắm. Bất bại nghe được thanh tư vẻ mặt trong nháy mắt không xong Lời này giống như là xem thường chính mình giống như. Coi như là ngụy nhất đoạn. Cái kia cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận ta côn ca đều có thể một quyền sập ngụy nhất đoạn. huống chi là thất trọng tội một trong thanh tư đây. Đột nhiên bất bại thân thể biến mất thanh tư xứng sờ. Còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp mở đại chiêu. Không nghĩ tới thế mà lựa chọn cận thân xây dư. Đây chính là chính mình yếu hạng nha. Thanh tư cũng là có yếu điểm. Cái kia chính là bản thân không có bất kỳ cái gì đạo lực. Hoàn toàn liền là người bình thường thân thể. Đâm một thoáng liền chết cái chủng loại kia. Tại thất tông tội bên trong, này cũng không tính là bí mật gì. Nhưng mong muốn gần thanh vư thân. Quá khó khăn. Có lẽ ngươi đứng trước mặt của hắn. Liền đã trúng độc cũng khó nói. Ngươi kiếm còn không có đâm đến thanh vư ngực. Liền đã đột phát thân vong. Cho nên thất trọng tội người tình nguyện cùng Diệp Hoa đánh nhau một trận ít nhất còn có thể thoải mái hưởng thụ một chút. Nhưng là cùng Thanh dư đánh, hoàn toàn là bị ngược. Mà Thanh dư cũng biết mình yếu hạng Hoàn mỹ chủ nghĩa Thanh dư dĩ nhiên sẽ không cho phép điểm này xuất hiện. Nhất là Thanh kiếm này xuất hiện. Nhưng Thanh dư có một loại tốt ý nghĩ Cái kia chính là tương đạo lực nhét vào bên trong kiếm, chẳng qua là nhét nhiều, sợ kiếm chịu không được nứt ra. Cho nên lại cần một loại môi giới. Có thể liên tục không ngừng chuyển vận đạo lực cho kiếm. Dùng nhiều ít cho nhiều ít cho nên thanh tư đang đánh nhau thời điểm. Đó không phải là đánh nhau. Đó là cho ngươi tính thấu. Bộ này còn chưa bắt đầu đánh thanh tư liền đã thôi diễn đến kết quả, liền liền đối phương chết như thế nào đều suy nghĩ. Chỉ thấy thanh tư tà mị lần nữa ngưng ghét ra màu tím kiếm linh làm thấy màu tím đen kiếm linh xuất hiện thời điểm. Lăng chiến sầm mặt lại thứ này thế mà còn có thể lần nữa sử dụng không có khả năng như thế mạnh chiêu số. Làm sao có thể tái sử dụng lần thứ hai đây là không hợp với lẽ thường nhưng mà màu tím đen kiếm linh trên không trung dần dần biến hóa hình dáng thế mà biến thành vừa mới ly hàn phá thần trường hợp như vậy. Nhưng lăng chiến cái cầm đều muốn đi trên mặt đất đầu ong ong gọi. Nào chỉ là lăng chiến. liền đấu phủ thế đều choáng váng thanh hư thanh kiếm này. Đến cùng là một thanh dạng gì kiếm vậy mà lúc này thanh hư từ tốn nói. Quên nói. Bị ta kiếm linh hấp thụ một bộ. Như vậy ta kiếm linh liền sẽ nhớ kỹ nó hình dáng. Từ đó biến ảo ra hình dạng của nó. Thậm chí còn có thể chém giết thanh hư trong miệng yên lặng nhắc tới. Chỉ thấy ly hàn phá thần lần nữa toát ra trói mắt quang diệu. Hướng thẳng đến thanh tư dưới chân đâm dù sao này chém giết là phạm vi tổn thương. Mà thanh tư biết. Cái này bất bại đã cẩn thân. Mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Cho nên trực tiếp hướng phía chính mình tới là được rồi. Bất bại xác thực tựa như thanh tư suy nghĩ trong tay đồ tể đều muốn đâm vào thanh tư lồng ngực. Nhưng nhìn kinh khủng ly hàn phá thần kéo tới. Bất bại cũng không muốn muốn lướng bại câu thương. Tranh thủ thời gian tránh đi cái tên mập mạp này. Thật là thằng điên không thể không nói a Thanh vư lá gan sát thực lớn. Này nếu là một kiếm xuống. Chính mình cũng phải bị thương. Quanh thanh vư dưới chân lập tức phát sinh to lớn nổ tung. Lần nữa hình thành một cái hố cực lớn hoa. song khi khói mù tiêu tán về sau. Thanh vư vẫn là đứng tại chỗ. Mà hắn đứng địa phương Thủy chung là hoàn hảo vô khuyết Lăng chiến trước đó còn tưởng rằng Cái kia kiếm linh chẳng qua là huyến hóa ra ly hàn phá thần dáng vẻ Nhưng không có ly hàn phá thần uy lực Thế nhưng hiện tại xem ra cách này là một thanh phiên bản ly hàn phá thần kỳ thật đây đều là giả tượng Xác thực chẳng qua là kiếm linh huyến hóa ra tới Cùng hắn nói là biến ảo Còn không bằng nói là phục chế liền vừa mới cầm tới chém giết đều là nắm tổn thương phạm vi phục chế xuống tới cái này là thanh hư cấp cho kiếm linh năng lực chỉ sợ này đã vượt qua nhị đoạn dùng đấu phù thế lời tới nói đây quả thực quá biến thái mà đấu phù thế hiện tại rút cuộc hiểu rõ cửa phòng ngủ lão tôn thượng không làm người khác tới mà là lựa chọn thanh tư lúc này bất bại phiêu phù ở cách đó không xa sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thanh tư Cái tên mập mạp này phương thức chiến đấu Là chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy ảnh hưởng đến phạm vi Mà hắn đứng địa phương không có chút chuyện nếu như điểm này tính toán đều làm không được Thanh hư đều không mặt tại diệp hoa thủ hạ làm việc Đột nhiên, Lăng Chiến hướng phía bất bại nói ra, hắn sợ hãi cẩn thân Bất bại nghe xong xứng sờ Lăng Chiến nhắc nhở nhường bất bại đốn ngộ tới Dùng mạnh như vậy phạm vi tổn thương Không phải liền là bức bách né tránh mình sao Tại sao phải bức bách Bởi vì hắn căn bản liền không biết mình ở nơi nào lăng chiến có thể làm gia chủ Cái kia cũng không phải ngốc nghích Theo chi tiết quyết định thành bại thanh hư vẻ mặt biến đổi Cảm thấy người này còn thật thông minh Nhanh như vậy liền biết mình sợ cẩn thân Các hạ Cẩn thận bất bại gầm thét một tiếng Khí thế nhảy lên tới mức cực hạn, Tốc độ càng là giống như ruột mị Trong nháy mắt liền không có Mà thanh hư lại không thể dùng độc Dù sao lão tôn thượng dặn dò qua Dùng độc xem như gian lận Chỉ thấy trên không ly hàn phá thần lần nữa nở rộ Tựa hồ lại muốn thả ra tất sát kỹ Nhưng mà lần này bất bại sẽ không tránh qua Tránh né Coi như ăn một chiêu này dư uy Chịu một chút vết thương nhỏ Cũng muốn đem cái này người đánh giết điểm tia lửa ánh sáng thời khắc. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự thanh hư như là không có tác dụng. Mà không bại trong tay đồ tể. Càng là theo thanh hư sau lưng đâm xuyên qua ngực mũi kiếm mang theo huyết dịch đỏ thắm chảy ra nói thật. Đấu phù thế giờ khắc này có chút bị hù dọa. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 779 kinh hỷ không thanh hư lão đại thế mà bị đối phương cho sỏ xuyên qua ngực có chừng bát lớn như vậy cái này sao có thể. Chính mình trong ấm tượng thanh hư lão đại. Có thể là vô địch tồn tại A người nào đều không thể tới gần người hôm nay thế mà bị không biết tên nhỏ ma cà đông cho thọc mà lại dũng lớn như vậy một cái hố trong. Tư không lăng chiến thấy bất bại dễ dàng thắng lợi khóe miệng cũng là rào rạc ra nụ cười. Kiếm của đối phương mặc dù là lợi hại một điểm Nhưng chỉ cần tìm được sơ hở của đối phương Như vậy thì có thể tùy tiện thủ thắng Có đôi khi động não Có thể so sánh man lực hiếu thắng Ngày này phạt thực lực cũng chỉ đến như thế Vài phút chung liền làm Mà không bại nhìn xem chính mình kiếm Đâm vào thanh hư thân thể Cũng là lộ ra mỉm cười thắng lợi Càng là nói ra các hạ chủ quan. Thanh Tư lúc này vẻ mặt cũng là có điểm cổ quái, bất quá đột nhiên cười một tiếng. Cái này tiếng cười nhường bất bại ngẩn người. Thủ đoạn đột nhiên bị một cái tay cho nắm chặt, mà bên tai truyền đến Thanh Tư lời, không lộ ra một điểm sơ hở, làm sao có thể tìm đúng vị trí của ngươi đâu? Chém giết lơ lửng giữa không trung ly hàn phá thần hào quang bắn ra bốn phía. Mang theo nguy cơ tử vong sông về bất bại bất bại tại thời khắc này xem như hiểu rõ cái tên mập mạp này thế mà dùng chính mình thân thể làm mồi dụ Dẫn xuất chính mình đây quả thực là đả thương địch thủ một ngàn Tự tổn 800 cách làm a cái tên mập mạp này đơn giản liền là phong tử ly hàn phá thần tốc độ nhanh vô cùng Cho dù là bất bại liều mạng mở ra Nhưng vẫn là bị chúng đích oanh toàn bộ chân trời lâm vào một hồi chói mắt trong bạo tạc Vô tội mặt đất bị dòng giã vò ngược ba lần ba lần A lăng chiến lúc này sắc mặt nghiêm túc. Vốn cho là đối phương đã chết chắc không nghĩ tới hắn còn có sức lực phản kích tại sắp chết thời điểm thế mà dùng ra lực lượng cuối cùng. Đâm đà thương bất bại bất bại vẫn là chủ quan A lúc này đấu phù thế có thể nói là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cũng không biết thanh tư lão đại tại sao phải làm như vậy mặc dù lão tôn thượng nói chỉ có thể sử dụng kiếm. Nhưng kiếm thứ này chúng ta cũng không bao lâu. Làm sao có thể cùng bọn hắn tới ví? Tại khẩn cấp tình huống dưới, cũng là có thể sử dụng lực lượng của mình đó a. Chính mình muốn hay không ra tay đi cứu cứu Thanh Tư lão đại a, muốn là chính mình mang theo Thanh Tư lão đại thi thể trở về, hậu quả không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Trận trận khói dày đặc bao phủ bầu trời, mặt đất đã không chịu nổi này liên tiếp công kích, phảng phất đều muốn băng liệt. Mặc dù khói mù dần dần tán đi Rõ ràng có khả năng trông thấy hai bóng người Một cách là đứng đấy Một cách trôi nổi Đứng cũng không cần nói Khẳng định liền là thanh hư từ đầu đến giờ Liền không có di động qua bước chân Chẳng qua là khi khói mù hoàn toàn tán đi thời điểm Có thể rõ ràng trông thấy Cảm xúc ngực xuất hiện một cái lỗ máu Có chừng lớn như hai quả đấm Chẳng qua là đứng trên hư không bất bại cũng không khá hơn chút nào toàn bộ thân thể liền giống bị nghiêng cắt xuống giống như Theo vai trái một mực kéo dài đến đùi vị trí Liền cái kia thần kiếm màu đen khôi giáp Cũng ngăn cản không nổi thanh hư lần này Dù sao thanh hư trong miệng chém giết cũng không phải như dương như vậy chém giết Uy lực vậy khẳng định là khác biệt Đáng tiếc thế mà còn là những ngươi tránh khỏi Thanh Tư nhìn xem bất bại chẳng qua là thổ thương trong giọng nói tựa hồ mang theo ném một cái rớt thất vọng. Thanh Tư tự nhiên không phải rất hài lòng kết quả như vậy. Nhưng là từ bất bại góc độ đến xem. Thương thế của mình. Có thể nói là bị thương nặng vừa mới nếu không phải chạy nhanh. Chỉ sợ cả người cũng không có. Nhưng hiện ở loại tình huống này cũng rất kém cỏi, Thân thể một nửa hầu như đều không có cái tên mập mạp này. thương còn có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Để cho người ta kinh ngạc a mặc dù là bị thương. Thế nhưng cũng may vẫn là đem đối phương giết đi. Hắn hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Các hạ mưu kế thật là làm cho tại hạ xấu hổ. Không tiếc dùng cái giá bằng cả mạng sống. Đổi lấy làm tổn thương ta bội phục bất bại nói lời này. Đơn giản liền là cắn răng nghiến lợi. Đi quả hôm nay. Thực lực chỉ sợ tổn thất còn lớn hơn Hy vọng gia chủ đạt được lợi ích thời điểm Cũng không nên quên hôm nay chính mình A Thanh từ hít một hơi thật sâu Thế mà lao khói mắt Từ tốn nói Cái giá bằng cả mạng sống ngươi là hiểu như vậy sao các hạ Chuyện cho tới bây giờ Ngươi liền đừng mạnh miệng Ngươi đã bị ta đổ tể cho sâu đâm thủng thân thể Hẳn phải biết kết cục sẽ như thế nào Bất bại ngữ khí trở nên có chút sần dữ dâng lên Đến lúc này Còn mạnh miệng thừa nhận chính mình thua có khó như vậy Sao xem ra ở trong đó hẳn là có điểm hiểu lầm gì đó Thanh hư yên lặng nói ra Từ trong ngực xuất ra một cái ốm tiêm Bên trong có chất lỏng màu xanh lam Thấy thanh hư động tác Lăng chiến cùng bất bại xứng sờ Đơn đấu thời điểm cắn thuốc ngươi cũng còn không có thoát ly chiến đấu đây Tâm mạch của ngươi dùng đoạn vô dụng bất bại rõ ràng chính mình một kiếm uy lực coi như thần tộc tới cái tên mập mạp này đều phải chết thanh thư hướng phía bất bại khẽ cười nói đừng bắt ngươi vô tri cho rằng là hiện thực này vừa dứt lời âm ốm tiêm liền hung hăng cắm vào thanh thư vai trái đem chất lỏng màu xanh lam đè ép. lúc này dùng mắt trần có khả năng trông thấy thanh thư ngực lỗ máu đang đang từ từ khép lại thời gian mấy hơi Nguyên bản vẫn là cái lỗ máu Hiện tại biến thành ra thịt trắng nón đấu phù thế lúc này đều choáng váng Thanh tư lão đại thế mà còn có sáng này vũ khí bí mật quá mạnh đi liên tâm đều có thể trọng tổ sao Nhưng mà lăng chiến cùng bất bại cái cầm đều muốn đi trên mặt đất Trên đời này linh dược gặp qua không ít Thế nhưng giống vật như vậy Là thật chưa thấy qua Này đều có thể đây chẳng phải là chịu bị thương liền cho mình đâm một thoáng này còn chơi cái chùy a đều không có người nào cùng ngươi làm bằng hữu ngươi thế mà bất bại ngực đó là gấp rút chập trùng bản cho là mình giết hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương hiện tại là một chút việc cũng không có mà chính mình liền có việc thanh hư đem ốm tiêm tiện tay nhét vào bên chân mặc dù mình sợ hãi cẩn thân nhưng chỉ cần không phải trong nháy mắt diệt vong vậy liền có thể vô hạn đem chính mình cứu sống Cũng không nên mù quáng tự tin. Tại đối thủ không có triệt để tắt thở thời điểm. Cũng đừng quá mức tại cao hứng. Dù sao ta mới là cười đến cuối cùng một cái kia. Ngươi ngươi thế mà dở trò lừa bịp bất bại lúc này lộ ra có chút hoảng loạn rồi. Không có một chút đại sư phong phạm. Tại lòng của mọi người trong mắt. Bất bại có thể là một vị đem cảm xúc khống chế được người rất tốt. Chẳng qua là hiện tại tựa hồ có chút người khác cho đánh sập liền cảm xúc đều không khống chế được. Ta đây cũng cho phép ngươi cắn thuốc tốt. Thanh thư rất hào phóng, lễ nhượng đối thủ, đây cũng là lão tôn thượng giáo. Bất bại tâm tính đều muốn đã nứt ra. Nếu như mình có đặc hiệu dược, còn cần ngươi tới nói sao sớm đã dùng ngươi không nên cao hứng quá sớm ta còn không có phát huy toàn bộ lực lượng trên không tà mị dần dần tiêu tán. Quay trở về lưới kiếm bên trong Mà Thanh Thư lúc này cười nói Cám ơn ngươi Ra đi Đồ tể tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 780 Nhưng ngươi hiểu biết ba đoạn theo Thanh tư kiểu nói này Tất cả mọi người bối rối một thoáng Lập tức liền có thể trông thấy Thanh Thư lưới kiếm theo tím đen biến thành đen nhánh liền như bất bại Trong tay kiếm nhất sảng một cố vật chất màu đen cũng theo trên thân kiếm chảy ra Đem thanh hư chính xác thân thể cho bọc lại nhưng mà vẫn chưa hết. Một cỗ khí tức kinh khủng theo trên lưới kiếm phát ra. Phù văn màu vàng xuất hiện tại lưới kiếm phía trên. Lập tức quấn quanh ở thanh hư cái kia màu đen trên thân thể. Đơn giản liền cùng bất bại giống như đúc đơn giản liền là hoàn mỹ phục chế đấu phù thế đã bị tú đến tê cả ra đầu. Giờ này khắc này cũng không biết nói chút gì đó. Chỉ là muốn nói thanh hư lão đại. ngưu bức mà lăng chiến cùng bất bại trong đầu chỉ xuất hiện ba chữ không có khả năng hắn đến cùng là làm sao làm được Là kiếm linh tác dụng sao dạng gì kiếm linh Thế mà có thể biến ảnh thành thần kiếm bộ dáng. Mà lại như thế quen biết thậm chí uy lực càng là so với trước còn muốn to lớn Này kiếm đã biến thái muốn trình độ như thế sao điều đó không có khả năng ngươi tại sao có thể có ta đồ tể bất bại lập tức hướng phía thanh tư chất vấn Vừa mới hắn kiếm nhất thẳng bảo trì tại ly hàn phá thần trạng thái. Cũng không tiếp xúc đến chính mình thân thể chẳng lẽ là thương chính mình trong nháy mắt sao vẫn là nói là chính mình tại thương hắn trong nháy mắt nhìn xem bất bại cái loại ánh mắt này. Thanh thư cười nói. Ngươi không có đoán sai. Làm ngươi kiếm đâm vào thân thể của ta thời điểm. Đã đạt đến một loại môi giới. Thanh thư nhưng thật ra là muốn nói. Ta đem chính mình thân thể cũng trong nháy mắt cải tạo một thoáng Chủ yếu là phối hợp thanh kiếm này Từ đó đi đến sức chiến đấu mạnh nhất Không có khả năng dưới gầm trời này nào có dạng này kiếm bất bại vậy không có ngũ oan mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo Lộ ra phá lệ điên cuồng Chiến đấu như vậy nhường hắn trong lòng dâng lên cảm giác bất lực Thân thể cảm giác mình không phải tại cùng người chiến đấu May mắn mà có thanh kiếm này Ta cũng có thể thể hội một chút cẩn thân bác đấu hoái cảm. Dĩ nhiên còn cần cảm tạ ngươi xem ra thanh kiếm này là ban cho ngươi rất nhiều tốc độ. Thanh thư vừa mới nói xong. Cả người liền biến mất. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến bất bại trước mặt mà lúc này bất bại vừa mới kịp phản ứng. Nhưng mà thanh thư kiếm đã đâm ra phúc phúc căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản. Thanh thư trong tay đồ tể trong nháy mắt liền quán xuyên bất bại ngực. Mà không bại phó có thể tin nhìn trước mắt đều thanh hư. phảng phất trông thấy mập mạp chính mình giống như. Dù sao hiện tại thanh hư cũng thay đổi thành một cách không có ngũ quan nam nhân. Sự tình phát sinh quá nhanh. Bất bại bại quá nhanh. Rất chịu đà kích hắn. Chiến đấu dục vọng đều đã biến mất. Trong lòng lưu lại chỉ có hoàng sợ. Tăng thêm thủ thương. Đối mặt thanh hư tiến tung. Căn bản cũng không có hoàn hồn. Trực tiếp bị thọc thậm chí liền đâm người tư thế đều là giống nhau như đúc. Tư thế vị trí khác biệt. Bất bại là tại đằng sau đâm thanh thư là ở phía trước đâm cả hai vẫn là có khác biệt. Mùi vị khác biệt nha. Thanh. Tư đem kiếm chậm rãi rút ra. Cảm thán một tiếng. Ta đều còn chưa bắt đầu thoải mái. Ngươi liền nhận thua. Nhưng ta có hơi thất vọng. Tại thanh tư trong mắt bất bại liền là một loại nhận thua biểu hiện. Liền chống cự cũng không có Đứng trên hư không lăng chiến thấy cảnh này Trong lòng cũng là rung động không thôi Vừa mới còn tưởng rằng đối phương đã không có Ai biết đối thủ căn bản là không có sự tình Ngược lại đem không thua với phản xiết chết này Loại chuyển hướng nhường lăng chiến căn bản là không có cách tiếp nhận Dù sao chết chính là mình đại tướng bất bại A này bại một lần thế mà nhất định phải chết thật sự là ứng bất bại câu nói kia Hoặc là bất bại. Bại một lần liền là chết đến loại trình độ này sinh tử chi chiến. Xác thực liền là như thế. Không phải ta đánh chết ngươi. Chính là ta đánh chết ngươi. Không có loại thứ ba thuyết pháp. Ngươi kiếm rất mạnh lúc này bất bại đã là sơn cùng thủy tận. Hắn nhưng không có giống thanh hư như thế dược vật. Cho dù có dược. Cũng không nhất định sẽ có tác dụng. dù sao thanh vư là vì mình thân thể chế tạo vì nghinh hợp dược vật càng đem chính mình thân thể đều cải tạo cho nên cho dù có cũng không có hiệu quả thanh vư nghe được câu này nhàn nhạt hỏi thế nào ngươi tựa hồ chỉ thừa nhận ta thanh kiếm này lợi hại bất bại vẻ mặt sần sần trở nên ảm đạm ngực máu tựa hồ đã chảy phu nếu không phải bản thân thực lực cường đại chỉ sợ hiện tại đã cắt thở Đúng vậy, ta là thua ngươi kiếm bại bởi vận khí của ngươi Bất bại lời tràn đầy bất đắc sĩ cùng không cam lòng Nếu như mình có như thế một thanh kiếm Chỉ sợ liền thiên cung cũng dám đánh lên đi Nhưng mà không bại lại quên Chính mình kiếm đã chôn giấu rất lâu Hắn cũng căn bản cũng không có để ý chính mình kiếm linh đến cỡ nào bi thương Bị chủ nhân vứt bỏ Thậm chí rét bỏ Đổi dùng thần kiếm đối xử tử tế chính mình kiếm. Nó tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Không có một thanh kiếm đều có nó tồn tại giá trị. Cũng có lẽ bây giờ nó rất yếu Nhưng đã đến về sau. Nó sẽ để cho ngươi biến thành nhất lõi sáng cái kia viên tinh. Mà thần kiếm tựa như sáng chói khói lửa. Chẳng qua là nhường ngươi sáng lên như vậy một thoáng cuối cùng bốc lên được. Tựa như này bất bại vận mệnh. Lại hoặc là trưởng tôn ngự vận mệnh. Bọn họ đều là đối thần kiếm có sức lớn đốn ngộ. Đều làm ra ngụy nhất đoạn. Nhưng cuối cùng vẫn là không được nha nói cho cùng. Còn là đụng phải đối thủ quá cường đại. Dù cho hơi yếu một chút điểm. Cũng không đến mức làm thành cái bộ dáng này. Nhìn xem đã đem chết bất bại thanh tư cũng không muốn nói rõ lý do nhiều lắm. Nói rõ lý do hắn cũng nghe không hiểu. Hy vọng ngươi hiếp sao không cần gặp ta bằng không thì kết quả còn là biết một dạng. Thanh vư tử tốn nói. Tiện tay như thế vung lên chỉ thấy bất bại thân thể cứ như vậy tiêu tan hết. Nguyên bản xếp bất bại chỉ đơn giản như vậy. Cần phải tha lớn như vậy một chỗ ngoặt tử. Tại Thanh Tư trong mắt đối thủ chân chính không phải như Dương cũng không phải bất bại mà là người nam nhân trước mắt này. Đều chết mất hai cái còn không ra một trận chiến sao thanh hư hướng phía lăng chiến nhàn nhạt hộ. Lăng chiến cũng biết đến phiên chính mình cách này thiên phạt nhân viên thật là làm cho chính mình mở rộng tầm mắt nha. Đã ngươi có yêu cầu như vậy ta đây liền thành toàn ngươi. Chỉ thấy lăng chiến theo trong hư không hạ xuống vẻ mặt như thường căn bản nhìn không ra hư. Đối với liên sát hai người. Thể hiện ra như thế lực lượng cường đại. còn có thể như thế bình tĩnh như vậy thanh thư nhận định cái này người hẳn là có ác chủ bài rất mạnh mẽ ác chủ bài cho nên thanh thư tò mò hỏi nói một câu xem ra ngươi sẽ ba đoạn nghe được thanh thư nghi vấn lăng chiến cười ta cũng không giống như bọn hắn y lại thần kiếm cái kia đem vĩnh viễn không cách nào đạt được tăng lên Chỉ có kiếm mới có thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại hôm nay ta liền để ngươi đến xem xem. Ba đoạn uy lực tốt quá tốt rồi cuối cùng có thể gặp biết ba đoạn thanh thư lúc này hết sức xúc động. Đi vào vị diện này một đoạn thời gian. Cuối cùng có người sẽ ba đoạn mà lại biểu diễn cho mình xem thoải mái a thật nghĩ nắm lão tôn thượng cũng kêu đến cùng một chỗ nhìn một chút ba đoạn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 781 một thoáng dây thanh hư làm thiên cung lục đại gia một trong số đó. Nếu như không có tuyệt đối thực lực cường đại. Cái kia là không thể nào lên làm gia chủ. Mà đương ra điều kiện. Đầu tiên chính là muốn đi đến trong truyền thuyết ba đoạn. Chỉ bằng điểm này. liền có thể đào thải vô số người. Làm lăng gia gia chủ, lăng chiến dĩ nhiên cũng lính ngộ được ba đoạn. này cảnh giới trong truyền thuyết ba đoạn cũng không so thần kiếm uy lực muốn lớn nhiều lắm căn bản liền không cùng đẳng cấp thần kiếm ngụy nhất đoạn liền ba đoạn một phần mười đều không có rõ ràng ba đoạn là cỡ nào biến thái cho nên nói hiện tại đông môn ra đó cũng là không người dám trêu tồn tại hiện tại đông môn ra cái kia hoàn toàn liền có thể cùng thiên cung lục đại gia tương đề tình luận Có lẽ chỉ muốn đạt tới ba đoạn, liền có thể thượng thiên cung kiếm một chén canh Lúc này thanh hư đó là vô cùng xúc động cùng hưng phấn Ba đoạn cỡ nào làm người hướng tới sự tỉnh Vị diện này thần bí nhất vũ khí vậy liền để cho ta thanh hư đến thử xem nước đi Chỉ thấy lăng chiến đem áo bào nhích lên bên hông cài lấy một thanh phổ thông trường kiếm Giản gì bề ngoài cất dấu hung mãnh khí tức Đây mới thật sự là kiếm Không giống thần kiếm như thế bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng thật ra là tại trầm rãi phá hủy ngươi nội tâm kiên định. Ngươi hẳn là nhận thức một chút, lập tức sẽ đưa ngươi xuống địa ngục kiếm, tên của nó gọi Uyển Như. Lăng chiến nhẹ khẽ vuốt vuốt chuôi kiếm, phảng phất tại vuốt ve ái thây của mình giống như. Uyển Như thật sự là đủ nữ tính hóa tên, hy vọng lực lượng của nó cũng không nên quá nữ tính tan. Thanh thư nghe thanh kiếm này tên cũng là cảm thấy chưa đủ bá khí. Lăng chiến chậm rãi đem bạc kiếm ra, nhẹ nói ra, gặp qua nàng người trên cơ bản đều một mệnh ô oh hô. Oh, có chút ý tứ. Băng cực Uyển như chỉ nghe lăng chiến khẽ quát một tiếng. Trong lòng bàn tay kiếm hóa thành một đảo kim sắc lưu quang. Mà đảo lưu quang này quay quanh tại lăng chiến bên người. Lập tức rơi vào lăng chiến càng lộ vẻ. Huyến hóa ra một bóng người uyển như gặp qua chủ nhân. Một đạo kim sắc bóng hình xinh đẹp quỳ gối lăng chiến trước mặt, lộ ra mười phần phục tùng. Mà này màu vàng kim bóng hình xinh đẹp. Ngũ quan mười phần tinh mỹ. dáng người cũng là linh lung vạn phần. Cái này khiến đấu phù thế nghĩ đến một sự kiện. Cái này lăng chiến có thể hay không đối với mình kiếm làm ra bị ổi sự tình. Kiếm thế mà còn có thể hóa thành một cách mỹ nữ. đây cũng quá này liền là của ngươi ba đoạn thanh vư nhìn trước mắt uyển như trong lòng hơi nghi hoặc ba đoạn chính là như vậy sao lăng chiến không để ý đến thanh vư hướng phía uyển như cười nói uyển như đứng lên đi đã lâu không gặp tả chủ nhân đã lâu không gặp thanh vư nghe được này kiếm linh chân mày hơi nhíu lại quỳ xuống đất hô chủ nhân có thể lý giải Thế nhưng câu nói này lộ ra mười phần có bản thân ý thức chính mình kiếm linh nhưng không có này phần bản thân ý thức. Như khôi lỗi để cho mình siêu khống lấy. Có lẽ thanh hư còn không có ngộ ra một cái đạo lý. Mặc dù hắn liền chính mình kiếm cải tạo đến vô cùng lợi hại. Năng lực cũng là hết sức đặc biệt. Nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một loại linh hồn. Mà theo thanh hư như thế thay đổi động. Ba đoạn đối với hắn mà nói. Chỉ sợ là vĩnh viễn không thể nào Cũng chỉ có chân chính đi đến ba đoạn người Mới sẽ biết một sự kiện Cái kia chính là trong tay nắm lực lượng tuyệt đối cảm giác Là cỡ nào Mỹ Diệu A Mập mạc Ngươi kiếm không phải là rất lợi hại sao lại đến một thoáng thử một chút Nhìn một chút có khả năng hấp thụ ta uyển như sao lăng chiến lời này lộ ra vô biên tự tin Có lẽ ngươi kiếm có thể phục chế thần kiếm Thế nhưng ba đoạn này là không thể vượt qua nghe được đối phương lại có yêu cầu như vậy. Thanh hư chính mình cũng muốn thử xem. Dù sao thần kiếm chính mình là phá giải. Ba đoạn không có chút nào hiểu rõ. Nói không chừng cũng có thể trực tiếp thành công. Ta đây liền không khách khí. Thanh hư mới sẽ không khách khí. Trong tay đồ tể biến thành tà mị. Hướng phía cái kia kim sắc bóng hình xinh đẹp lướt tới tại lăng chiến mệnh lệnh phía dưới. Uyển như đứng đấy bất động. Mặt cho tà mị ăn mòn. Nguyên bản màu vàng kim bóng hình xinh đẹp. Trong nháy mắt liền biến thành màu tím đen. Đem cái kia ánh sáng màu vàng ấm che khuất lăng chiến đứng ở bên cạnh. Phóe miệng ôm lấy một tia đường cong. Hướng phía thanh từ nói ra. ngươi đối ba đoạn. Là thật hoàn toàn không biết gì cả. Thanh hư có thể cảm giác được tà mị phản hồi tin tức. Cùng thần kiếm tiến vào phương thức hoàn toàn khác biệt. Cái này nghĩ diễn sinh ra mới mật mã tổ. Vẫn phải lại lần nữa tính toán mới được. Rất nhanh thanh tư liền để tà mị trở về. Này ba đoạn xác thực ăn mòn không được. Mặc dù là dạng này. Thế nhưng thanh tư trong lòng càng thêm hưng phấn. Nếu như có thể đem cái này ba đoạn cho giải phẫu. cái kia hẳn là là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình cái này uyển như thật là một thanh kiếm sao lăng chiến lấy từ bỏ thanh thư từ tốn nói thế nào nhanh như vậy liền từ bỏ sao không hổ là ba đoạn đối với ta mà nói tất cả những thứ này đều là quá mới lạ phảng phất lại mở ra cho ta một cánh cửa lớn mới không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào thanh thư tựa hồ có chút xúc động xem uyển như ánh mắt đều trở nên muốn chinh phục ý tứ làm giao dịch ta thích nói đi thanh thư cười nói nếu như ta thắng có thể hay không đem ngươi ba đoạn cho ta nghiên cứu một chút ta có thể là không giết ngươi nguyên bản lăng chiến nghe được giao dịch thời điểm còn có chút thanh thư thế nhưng nghe được muốn đem uyển như cho hắn nghiên cứu khuôn mặt trong nháy mắt liền chìm liền bên cạnh uyển như trong ánh mắt đều mang chán rét ngươi ngàn vạn lần không nên đánh ta uyển như chủ ý lăng chiến quát lạnh một tiếng mà uyển như đưa bàn tay ra nhắm ngay thanh tư thanh tư mỹ mắt phải nhảy một cái thầm nghĩ không ổn quanh. theo uyển như trong lòng bàn tay bắn ra một đạo siêu cường tử vong ánh vàng phảng phất muốn đem chọn cách bầu trời cho bao phủ dọa đến phía sau đấu phủ thế không muốn mạng né tránh Này ba đoạn quá mạnh đấu phù thế lúc này mặt mũi trắng bịch. Vừa mới nếu là không tránh thoát lời. Chỉ sợ hiện tại liền biến thành thịt nát cái này là ba đoạn sao thần kiếm liền có thể thương tổn được chúng ta. Mà siêu việt thần kiếm ba đoạn. Vậy đơn giản liền có thể dây chúng ta chỉ thấy uyển như dần dần để tay xuống trường. Mà trước mắt xuất hiện minh mông vô bờ lỗ khảm. Vừa mới cái kia đạo tử vong ánh vàng phảng phất đem huyền nguyệt đại lục cho bắn ra bên trong phân ra. Mà thanh thư vừa mới chỗ đứng đã không có bóng người. Cái này khiến đấu phù thế nhìn không được lớn tiếng vừa quát. Thanh thư lão đại nói xong liền chuẩn bị lao xuống đi. Nhưng mà còn không có sông. bà vai liền bị người đè lại không cần lo lắng. Bên tai truyền đến một tiếng, âm thanh này tràn đầy tự tin và trầm mùn, phảng phất có thể khiến người ta tâm tỉnh táo lại. Đấu phù thí chậm rãi quay đầu, khi nhìn thấy lão tôn thượng gương mặt kia, nhìn không được hô, lão tôn thượng. Tiếp tục xem đi. Diệp Hoa tử tốn nói. Tại vừa mới uyển như phóng thích khí tức kinh khủng lúc. Diệp Hoa liền đã nhận ra. Loại khí tức này là Diệp Hoa cho tới bây giờ không thấy. Cho nên mới đến đây nhìn một chút tình huống Lão tôn thượng cái kia phát sáng nữ nhân Liền là ba đoạn Đấu phủ thế tranh thủ thời gian nói rõ một chút Diệp Hoa chẳng qua là nhẹ gật đầu Hơi hơi nhìn chăm chú Mà lăng chiến lúc này cũng nhìn về phía Diệp Hoa Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 782 một phiên bản Cách này đột nhiên xuất hiện nam nhân là người nào Vừa mới thế mà không có phát giác được Xem ra Tựa hồ cũng là thiên phạt người Các ngươi từng cách từng cách đến Ta có chút tốn sức Không bằng các ngươi thiên phạt người cùng đi đi Ta cũng tiết kiệm đi tìm Lăng chiến chắp tay hô Hắn lúc này phảng phất như thần linh tuyên bố thiên phạt tử vong Diệp Hoa nghe đối phương kêu gào Cũng không có đáp lại Dù sao chuyện này giao cho thanh tư Cái kia phải do thanh Tư tới xử lý Đứng tại một bên khác lăng chiến thủ hạ. Đó là từng cách phấn khởi không thôi. Gia chủ lần này. Đơn giản liền là rửa sạch nhục nhã. Không hổ là gia chủ ba đoạn kiếm nhất dùng. Trực tiếp liền đem đối phương cho chớp nhoáng giết chết. Lợi hại hơn nữa kiếm tại ba đoạn trước mặt. Vậy cũng là như là mây bay. Ngay tại lúc lăng chiến đắc chí thời điểm. chợt phát hiện mặt đất sống như có chút đồng tính sống như có nhỏ xíu đồ vật đang ngọ nguậy Mà lại số lượng không ít. Tựa như một chút côn trùng một dạng. nay chút nhúc nhích bất minh vật thể. Thế mà đang dần dần dựa sát vào lăng chiến thấy cảnh này. Cũng là không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Mà đấu phù thế thấy cảnh này. Cũng là choáng váng. Thanh thư lão đại thế mà còn có thể dùng loại phương thức này sinh tồn sao đây cũng quá biến thái đi. Đây chẳng phải là đánh đều đánh không chết. Diệp hoa lúc này ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Thất công tội bên trong bất kỳ một cách nào. Bao quát mình tại bên trong. Khả năng đều sẽ chết nhưng duy chỉ có thanh tư Tại lần kia tử vong về sau. Thu được này loại cực kỳ biến thái năng lực. Thanh thư sự tình đừng nói cho người khác. Diệp Hoa nhẹ dọn dặn dò một tiếng Đấu phù thế xứng sờ Tranh thủ thời gian trả lời Đúng đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ Thanh thư lão đại đây là tín nhiệm chính mình Mới ở trước mặt mình như thế Xem ra thanh thư lão đại cùng chính mình quan hệ Vẫn là rất tốt Nhưng mà thanh thư rất muốn nói Lão tử con mẹ nó chẳng qua là chủ quan Trăm triệu không nghĩ tới Ba đoạn tư nhiên như thế lời hại. Trực tiếp đem chính mình đánh sống lại nhúc nhích vật chất dần dần ngưng ghét tại cùng một chỗ. Tựa như một cục thịt cầu giống như. Có chút để cho người ta buồn nôn. Thế nhưng rất nhanh liền xuất hiện ngũ quan các loại. Mấy hơi ở giữa. Thanh hư mập mạc kia thân ảnh xuất hiện lần nữa lăng chiến theo trong khiếp sợ hoàn hồn. Lúc này cũng nhìn không được tán thưởng. Ngươi thật chính là để cho ta đà khai nhãn giới. Nếu ta đoán không lầm. Ngươi hẳn không phải là nhân loại. Ngươi là ma là yêu nói đến ma trong chuyện này. Lăng chiến liền nghĩ tới trước đó ma tộc thức tỉnh sự tình. Chẳng lẽ là ma tộc đã có động tính hóa thành ngày này phạt tới huyền nguyệt đại lục gây dối thanh hư lung lay đầu. Không hổ là ba đoạn. Thương hại kia đơn giản đều muốn đánh ra bảo kích. Bội phục Thanh thư có thể là rất ít bội phục người nào Ngoại trừ Diệp Hoa cũng không có người nào Nhưng lúc này Thanh Hư cũng không phải tại bội phục lăng chiến Mà là bội phục này ba đoạn lợi hại Nếu như cách này người lợi hại hơn nữa một điểm Phối hợp ba đoạn Như vậy chính là một cách vô cùng khó giải quyết đối tượng Tiểu tôn thượng nói vẫn là hết sức đúng Cách này huyền nguyệt đại lục phía trên Tồn tại uy hiếp rất nhiều. Ba đoạn là to lớn uy hiếp. Có thể nhất kích đem chính mình cho dây, cũng có thể nhất kích đem những người khác cho dây. Đương nhiên, vừa mới chính mình là cố ý không có tránh đi. Chỉ là muốn thể hội một chút tổn thương. Hoàn toàn ra khỏi dự kiến căn bản là chống không nổi thương hại kia. Lão thiên cấp cho vị diện này đồ tốt. Mặc dù không biết ngươi cách này phục sinh có thể sử dụng bao nhiêu lần. Nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi Ít dùng một điểm Sợ ngươi đến lúc đó dùng không nổi Lăng chiến ngữ khí vẫn như cũ Ba đoạn cấp cho tự tin quá lớn Chỉ cần không có đụng phải ba đoạn đối thủ Nhất định có thể đem đối phương cho chém giết. Xem ra ta cũng phải sử dụng bản lĩnh thật sự Bằng không thì thật đúng là giống như ngươi nói vậy Thanh tư lời này cũng là có điểm từ xéo ý tứ Bị lão tôn thượng thấy được. Mặt mũi này là mất đi. Thật nghĩ dùng độc thật tốt giáo dục hắn làm người. Bản lĩnh thật sự lộ ra tới để cho ta xem. Lăng chiến mang theo trêu tức ngữ khí nói ra. Mà thanh hư cầm trong tay tà mị. Nhẹ giọng hô. Tà mị không chấm một phiên bản nghe được kỳ quái như thế nói chuyện. Lăng chiến cũng là hơi xứng sờ. Thật sự là cổ quái tên. Mà Diệp Hoa cùng đấu phù thế nghe xong cũng là xấu hổ, lại có thể là không chấm một phiên bản. Xem ra Thanh Vư đã đem chính mình kiếm theo định nghĩa mới một thoáng, đã có không chấm một phiên bản như vậy còn có không? Hai phiên bản. Diệp Hoa quyết định thật tốt tốt hỏi một chút Thanh Vư. Này chút thế mà không cùng bản tôn nói. Còn cất xấu, Cho mình lưu áp chủ bài. Thật sự là tiện độ a. Theo Thanh Vư như thế một vô. chỉ thấy kiếm cùng kiếm linh kết nối đầu kia tím đen đường tách ra này vừa đứt thế mà nhường lăng chiến nắm thật chặt lông mày kiếm cùng kiếm linh làm sao có thể tách ra trừ phi đi đến ba đoạn liền như chính mình dạng này chẳng lẽ hắn cũng sẽ ba đoạn làm sao có thể theo tách ra phiêu đãng trên không trung tà mị dần dần tạo thành hình người màu tím đang từ từ thối lui màu đen vật tư đem toàn bộ thân hình bao bọc Màu vàng kim ấm ký xuất hiện tại vật chất màu đen phía trên Ngực vị trí thế mà dần dần nhô lên Cái kia đường cong thế mà cùng lăng chiến uyển như một sảng lớn Giống như là đúng chiếu tới Mà lăng chiến thấy cảnh này Trong lòng kinh khô một tiếng Đây không phải bất bại đồ tể sao tà mị tay phải bỗng nhiên lại ngưng ghét ra một thanh kiếm Thanh kiếm này lại có thể là như dương ly hàn phá thần hôm nay hấp thu hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện tại một cái thân thể phía trên Này như thế nào nhường lăng chiến khiếp sợ này con mẹ nó đến cùng là một thanh dạng gì kiếm còn có dạng này biến thái năng lực vừa mới mặc dù không thể hoàn toàn xâm nhập ngươi ba đoạn Nhưng ta cũng là nhỏ xíu biết một ít gì đó Tỷ như ngươi uyển như lớn nhỏ. Thanh tư lời nói này đến có chút đùa nghịt lưu manh mùi vị, mà này không chấm một phiên bản. Tại thanh tư trong nhận thức biết, phải cùng nhị đoạn không sai biệt lắm nhị đoạn đánh ba đoạn vượt cấp chiến đấu nha. Lăng Chiến nghe được sảng này đùa giỡn, vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Ngươi kiếm nhường ngươi có cùng vọng vốn liếng, nhưng không có đi đến ba đoạn Mãi mãi cũng là lạc sắc phải không nhưng có một số việc Đã vượt qua ngươi nhận biết Tỉ như thanh hư lời vừa mới nói xong Chỉ thấy tà mị chậm rãi giơ lên tay trái Quanh trong nháy mắt Một đạo kinh khủng ánh đen bắn ra Toàn bộ thương không tại thời khắc này đều là run lẩy bẩy Tà mị một kích này Dịu dàng như vừa mới một kích kia Tình huống đơn giản giống như đúc Khác biệt duy nhất liền là màu sắc khác nhau. Còn có uy lực khác biệt. Thanh hư cái tên này ý nghĩ thật sự là càng ngày càng đặc biệt. Diệp Hoa tử tốn nói. Đấu phù thế tò mò hỏi. Lão tôn thượng. Phó được có một cách tương đối mạnh đối thủ. Ngày tại sao không đi thử một chút kiếm đâu bản tôn thử kiếm người đã trải qua đang trên đường tới. Diệp hoa thử lạnh một tiếng cầm con rể thử kiếm cũng chỉ có diệp hoa mới có thể làm ra được. Bất quá ta tôn ca kiếm cũng sẽ không để lão tôn thượng thất vọng. Theo ánh đen tiêu tán. Đồng dạng cũng xuất hiện một đạo mưng kinh mưng. Minh mông phu bờ hóa thanh hư khác biệt. Lúc này uyển như đứng tại lăng chiến đằng trước. Trên thân thể tán phát ánh vàng. Mà lăng chiến đứng ở phía sau. Một chút việc đều không có. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 79 chương 783 khảo thí ba đoạn nếu như là ba đoạn. Chỉ sợ ta đã thổ thương. Đáng tiếc ngươi kiếm chỉ có thể phát huy ra nhị đoạn lực lượng. Bất quá so bình thường nhị đoạn lại lợi hại hơn một điểm. Lăng chiến đối với vừa mới lực lượng tiến hành bình phán. Kỳ thật trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Cái tên mập mạp này cách ba đoạn cũng không phải rất xa. Thấy cảnh này. Diệp Hoa đều sợ hãi than một tiếng, không nghĩ tới này ba đoạn lực phòng ngự cũng như thế suốt chúng. Lão tôn thượng ba đoạn mạnh mẽ, sống như vượt quá chúng ta nhận biết. Đấu phủ thế âm ao nói ra. Diệp Hoa không nói gì. Trong lòng cũng tải ước định này ba đoạn. Làm một thanh vũ khí. Đã đến một loại vô cùng mức độ biến thái. Xem ra chính mình hẳn là đem người gọi tới xem một chút. Để bọn hắn cũng cảnh giác cảnh giác Đừng tưởng rằng chính mình vô địch diệp hoa truyền âm cho ngụy thường Nhưng ngụy thường thông chi tất cả mọi người tới xem một Chút ba đoạn Mà ngụy thường nhận được tin tức về sau Cũng là xứng sờ Thế mà xuất hiện ba đoạn toàn bộ trong đoàn đổi mặt Đối với ba đoạn Đều là tồn tại rất lớn lòng hiếu kỳ Cho nên thu đến ngụy thường tin tức về sau liền lập lập tức chạy tới Nói thật Lăng chiến hẳn là thấy vinh hạnh Nhưng diệt hoa đám người toàn bộ có mặt Cũng là bởi vì xem trong tay hắn kiếm Về sau có thể chưa từng có bởi vì một người Mà như thế Lúc này thanh hư thấy đối phương cũng không có sự tỉnh Vẻ mặt cũng là bình tĩnh Dù sao đây là một trận khảo thí Mà không phải một trận chiến đấu Khảo thí ba đoạn rốt cuộc mạnh cỡ nào Nếu như vừa mới một kích kia Đem đối phương làm thổ thương Vậy còn thật có chút thất vọng Nhưng nhìn đến cuộc diện như vậy Thanh Vư cũng là rất hài lòng Đây mới là ba đoạn hẳn là có sáng vẻ Tại sao không nói chuyện Lăng chiến ngược lại không gấp lấy giết, Trực tiếp giết vẫn còn nhận thức Không đến trong đó niềm vui thú Thanh Vư cười khẽ một tiếng Không sai, rất không tệ Ta hiện tại cũng là có điểm chờ mong ba đoạn Ngươi chờ mong ba đoạn chỉ sợ ngươi đời này đều không thể đi đến ba đoạn Nghe được thanh hư lừa dối Lăng chiến nhìn không được hung hăng đà kích Ngươi làm ba đoạn tựa như ăn hổ điêu thịt đơn giản như vậy à Nói đến là đến Thanh hư không có để ý tiếp tục nói tới đi nhường ta nhìn ngươi ba đoạn hắn uy lực của hắn Đã ngươi một lòng muốn chết ta đây cũng thành toàn ngươi Lăng chiến lời vừa mới vừa nói xong cũng cảm giác một cỗ khí tức hướng phía bên này tới. Trong nháy mắt bầu trời liền đứng đấy hơn 10 người toàn bộ đứng tại mới vừa tới cách vị kia nam nhân bên người. Nam nữ lão ấu đều có lăng chiến thấy cảnh này. Trong lòng nhìn không được phỏng đoán. Cái này là thiên phạt sao ấu đều có nhìn một chút người kia lấy hai đầu đuôi ngựa tiểu hài tử. Thật sự là đủ độc đáo. Nhạc. Cách này là các ngươi thiên phạt tất cả mọi người sao thanh hư nhìn thoáng qua vùng trời. Xem ra là lão tôn thượng gọi người tới quan sát. Dù sao khó được đụng phải một cách ba đoạn. Cách này là ba đoạn sao Diệp tử tử cúi đầu nhìn xem lăng chiến. Còn có bên cạnh cái kia bốc lên kim sắc quang mang nữ nhân. Tuyệt thiên tử tốn nói ba đoạn có chút ý tứ. Lưu nhi, ngươi gặp ba đoạn là như vậy sao Diệp hoa hướng phía bên người Diệp lưu hỏi. Diệp Lưu trước đó có thể là tại đông môn ra bên trong, gặp qua đông môn trí bác ba đoạn. Diệp Lưu nhìn xem lăng chiến ba đoạn. Thấp giọng nói ra. Ta gặp ba đoạn cùng cái này không giống nhau. Phu quân ông ngoại ba đoạn. Là một cái quái vật khổng lồ. Mà cái này thể tích cùng người bình thường không sai biệt lắm. Áp xúc liền là tinh hoa. Nguyệt Hoa tử tốn nói, vẫn không quên nhìn thoáng qua liệt cốt. Phản phất tài án chỉ cái gì Mọi người nghe được Nguyệt Hoa câu nói này Cũng là khóe miệng giật một cái Bại lộ bại lộ liệt cốt chân thực Liệt cốt đứng ở bên cạnh Hơi hơi ngửa đầu tựa hồ Đối với Nguyệt Hoa khiêu khích Cũng không để ở trong lòng Làm nam vô kỳ lão đại Khai vân cũng rất bất đắc dĩ. A năm đó nhường Nguyệt Hoa cùng với liệt cốt Tựa hồ cũng có thông gia ý tứ Chủ yếu vẫn là Nguyệt Hoa ra thích Có thể là nhìn một chút hiện tại, quả nhiên vẫn là náo mâu thuẫn. Xem ra ba đoạn cũng không phải thể tích lớn. Ngụy thường nghe xong nhẹ nói ra, mọi người đối với ba đoạn hiểu quá ít, một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ thấy còn tưởng rằng, ba đoạn đều là hết sức khổng lồ hư ảnh đâu. Bây giờ nhìn xem tựa hồ đẩy ngã trước đó suy đoán. Không biết thanh tư cái tên mập mạc này có thể hay không chiến thắng ba đoạn, người này tựa hồ cũng rất lợi hại. Bố lai đặc từ tốn nói, làm tuyệt thiên người vợ cũng là hết sức chuẩn giữ bổn phận. Nhưng mà diệp hoa lúc này từ tốn nói, vừa mới thanh tư đã bị miêu sát một lần. Nghe được lão tôn thượng câu nói này, mọi người rõ ràng đều kinh ngạc một chút. Thanh tư thế mà không có xây một thoáng cái này sao có thể chư can liệp nhìn không được kinh hô một tiếng. Làm thất tôn tội một trong hắn Rất rõ ràng thanh tư là cái thực lực gì Diệp ly rất hiểu thanh thư Thanh tư cũng là diệp ly luyện dược lão sư Lão sư thích nhất dùng thân thử độc Dùng thân thể tới tiếp nhận ba đoạn Toàn bộ trong đoàn đổi mặt Cũng chỉ có lão sư có thể làm được Những người khác chỉ sợ quá sức Lăng chiến lúc này rất vui vẻ Thật sự là thiên phù hộ lăng gia thiên phù hộ chính mình à, cách này thiên phạt tất cả mọi người tới. Chờ sau đó có thể nhất cử tiêu diệt. Dễ chịu làm là thiên cung lăng gia Lăng chiến cần không chỉ là toàn thắng. Còn có tuyệt đối lực lượng cùng thống trị. Khiến cách này tầm thường kẻ xâm lược nhìn một chút. Cách này huyền nguyệt đại lục. Có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy huyền như. sao cho ngươi. Đúng chủ nhân. Quyển như cung kính đáp. Hướng phía trước đạp mạnh một đạo kim sắc lưu quang xuyên xuống mặt đất. Lưu quang theo nước xa mặt đất. Hướng phía thanh tư đánh tới mặt dù không biết là chiêu thức gì. Thế nhưng mọi người nghe được này ba đoạn lại có bản thân ý thức. Trong lòng đó cũng là xung động không thôi. Màu vàng kim lưu quang trong nháy mắt liền vây quanh thanh tư tựa như một cái màu vàng kim vòng tròn sống như... Mà uyển như hai tay tốc độ cao kết ấm. Tựa hồ tại hình thành một loại nào đó kiểu chứ làm uyển như hai tay vung lên. Mọi người cũng nhìn ra là cái gì chứ. Chết uyển như quát lạnh một tiếng. Một cái to lớn màu vàng kim chứ chết xuất hiện ở trên không lập tức. Chỉ sợ uy áp sông thương không truyền xuống. Cái này khí tức kinh khủng nhường diệt hoa bọn người vì đó kinh ngạc tán thán. Ngoan ngoãn lần này là thật đụng phải đối thủ lợi hại trong lòng mọi người không có e ngại Có chỉ có hưng phấn Đã bao nhiêu năm đều chưa thấy qua đối thủ như vậy Hôm nay cuối cùng nhìn thấy một cách xa sáng đối thủ Thậm chí có thể làm cho mình đổ máu đối thủ có thể bị chúng người gọi là đối thủ Lăng chiến cho dù chết Cũng có thể đi địa ngục cùng người khác khoác lát Đối những diệp hoa đó trong tay vong hồn thổi nước lúc này thanh hư có thể cảm giác được đỉnh đầu áp lực cường đại, cố lực lượng này tựa hồ so vừa mới mạnh hơn thanh hư hai mắt toát ra tơ máu, gân xanh thế mà đều theo thịt mỡ bên trong toát ra, tà mị lập tức phiêu phù ở thanh hư đỉnh đầu, trong tay ly hàn phá thần hướng phía thương không, chém giết tà mị thế mà cũng có thể hô lên lời, đây cũng là nhường mọi người không nghĩ tới, thế nhưng hai chữ này kêu mười phần thân ảnh Tựa như không có linh hồn xác thịt Mà uyển như lời liền lộ ra có linh hồn Mang theo tình cảm ở bên trong Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 79 chương 784 đoạn kiếm chỉ thấy tà mị trong tay ly hàn phá thần hào quang nở rộ Chẳng qua là lần này có chỗ khác biệt Nguyên bản màu vàng kim ánh sáng còn kẹp lấy đen vật chất tối Này chém xiết bên trong tựa hồ còn mang theo đồ tể hiệu quả, công hiệu quả khẳng định cũng là tăng gấp bội. Đây cũng là không chấm một phiên bản lợi hại có thể đem kiếm cho dung hợp lại cùng nhau. Hai cỗ khí tức phản phất muốn mãnh liệt va chạm, Chỉ thấy trên trời cao. Xuất hiện một đoàn hư vô vần sáng đạo ánh sáng này ngất mang theo một điểm màu lam nhạt. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không giống lực sát thương gì hết sức thứ lợi hại. nhưng mà chém giết đã hướng phía thương không đánh tới mà vầng sáng xanh lam cũng lập tức hạ xuống tại vầng sáng xanh lam hạ xuống thời điểm thanh tư cảm thấy cảm giác ác bách mạnh mẽ hai chân dưới mặt đất toàn bộ nổ tung hướng phía thương không bay đi chém giết tựa hồ tốc độ cũng trở nên chậm phản phất hết sức e ngại đỉnh đầu vầng sáng xanh lam mà lại tốc độ là càng ngày càng chậm đến cuối cùng trực tiếp dừng lại Tại vầng sáng xanh lam đè xuống. Thế mà hướng phía phía dưới súng mánh lao tới một màn này nhường diệt hoa đám người vô cùng kinh ngạc tán thán. Một chiêu này là thật mạnh mọi người cảm giác thanh hư sử dụng ra một chiêu này chém giết đã hết sức cao cấp. Thế nhưng như thế mạnh chiêu thức. Thế mà bị âm trầm đè ớt. Hướng phía tương phản buông xuống đánh tới loại tình huống này mọi người đó là chưa từng nghe thấy. Hôm nay thật xem như mở rộng tầm mắt. Thanh Hư phải chịu khổ sở Diệp tử tử nhìn xem đoàn kia vầng sáng xanh lam nhẹ nói ra Mọi người nghe được câu này Cũng là phi thường đồng ý Dù sao tôn thượng không cho phép Thanh Hư dùng độc Dùng kiếm vẫn là kém một chút Người khác tại kiếm tạo nghệ bên trên Vậy cũng là vài vạn năm đốn ngộ Mà Thanh Hư mới bao lâu Hơn một năm một điểm đi có thể có thành tựu như vậy đã là vô cùng biến thái. Tà mị ngẩng đầu nhìn về phía thương không trên thân không có ý tứ run rẩy, tựa hồ hoảng sợ đã sớm yên diệt. Lúc này Tà mị hai tay nâng quá đỉnh đầu bảo hộ lấy dưới thân thanh tư. Trước tiên đến liền là chém giết, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh xuống. Mà tà mị hai tay tại thời khắc này thế mà mạnh mẽ đem chém giết cho đứng vững cặp kia mảnh khảnh tay toát ra kinh khủng đạo lực nhưng mà phía dưới thanh hư cũng không khá lắm qua không hư áp lực phản phất muốn đem thân thể cho phân giải liền tà mị có thể đứng vững chính mình chỉ sợ cũng chịu không được đột nhiên tà mị cánh tay uốn lượn xuống tới áp lực cường đại liền tà mị cũng có chút không chống nổi hiện tại dùng đến vai tại gượng chống Dù sao tà mị ngăn cản cũng không chỉ là chém giết, Còn có đoàn kia hạ xuống vầng sáng xanh lam nhưng mà theo vẻ mặt vầng sáng càng ngày càng dưới. Tà mị thân thể xuất hiện nhỏ xíu vết sách theo tà mị xuất hiện vết sách. Thanh vư trong tay trên lưới kiếm cũng đồng thời xuất hiện vết sách thanh âm thanh thúy kia nhường thanh vư sầm mặt lại kiếm muốn chặt đứt lão tôn thượng. Thanh vư muốn không chống nổi. Ngụy thường thấy thế nhắc nhở một tiếng. Tiếp tục như vậy. Thanh Vư kiếm chỉ sợ muốn hủy nhưng mà Diệp Hoa vẫn là không có nói chuyện. Một bên tuyệt thiên nhẹ nói ra thất bại một lần cũng có thể nhường Thanh Vư càng tiến một bước. Ngụy thường khẽ thở dài một cái. Nhìn về phía Thanh Vư mập mạp kia thân ảnh. Hắn xem kiếm ánh mắt dường như có chút khác thường. Cái này khiến Ngụy thường có chút kinh ngạc. Thanh Vư trước đó cũng không đem kiếm để ở trong lòng. Thậm chí đều cảm thấy chơi kiếm. Vậy cũng là tôn thượng ép. Thanh hư có thể là chơi đục. Thế nhưng hiện tại thanh hư chỗ bộc lộ cảm xúc. Tựa hồ có chút có gì dạng đây là một loại không bỏ lúc này thanh hư nhìn xem vết nứt càng ngày càng nhiều kiếm. Trong lòng chiếu nặng. Thanh hư không có ở muốn chiến đấu kết quả như thế nào. Mà là tại nghĩ. Trong lòng vì sao lại xuất hiện tâm tình như vậy. Theo đạo lý tới nói. Chính mình không nên xuất hiện loại tâm tình này Không phải liền là một thanh bị chính mình cải tạo kiếm sao thế mà không bỏ rồi kỳ thật thanh hư không biết Cải tạo quá trình bên trong Thanh hư khắc sâu hiểu rõ kiếm linh Nàng mỗi chi tiết Mỗi cái tác dụng Mỗi cái vị trí Đây đều là cần phải nghiêm túc quan sát Còn có lặp đi lặp lại khảo thí Chọn vẹn dùng thanh hư nửa năm thời gian Phải biết thanh hư luyện chế dược phẩm Nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng Sau đó liền là tiếp theo trồng thuốc nghiên cứu Cũng chỉ có thanh kiếm này Nghiên cứu thời gian vượt qua hết thảy Có lẽ tại cải tạo quá trình bên trong Đầu nhập vào tâm huyết cùng tình cảm Mà lại mỗi người cả một đời liền một thanh thuộc về mình kiếm Không có liền thật không có thật xin lỗi Không bảo vệ được ngươi Đột nhiên thanh hư nghe được một câu nói xin lỗi Câu này nói xin lỗi nhường Thanh thư cả người đều bối rối chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh thư nhìn xem trên đỉnh đầu tà mị. Mặc dù trên mặt hiện ra chính là đồ tể trạng thái. Nhưng Thanh thư có thể cảm giác được. Lúc này tà mị đang nhìn mình. Ánh mắt mang theo áy náy. Cái này sao có thể tại cải tạo quá trình bên trong. Kiếm Linh đã hoàn toàn bị chính mình chi phối. Nàng không nên toát ra một câu nói như vậy nhưng mà Thanh Vư không biết Nếu như kiếm linh không muốn Lại thế nào cải tạo Cũng không cách nào đi đến mục đích Nói cách khác Ta Mỹ là tự nguyện bị Thanh Vư cải tạo nhường Thanh Vư ngộ nhận là Kiếm linh đã bị chính mình triệt để sửa Biến thành một cách không có linh hồn kiếm linh Quen không biết Tất cả những thứ này đều là kiếm linh tự nguyện Kéo kẹp thanh âm thanh thúy đem thanh hư thay vào hiện thực. Đau khổ ủng hộ tà mị cũng không chịu được nữa. Thân thể tại thời khắc này sụp đổ theo tà mị vỡ vụn. Thanh hư trong tay kiếm cũng thay đổi thành từng khối từng khối tán rơi xuống đất nắm ở trong tay. Chỉ có một cách bình thường chui kiếm cúi đầu xem trên mặt đất mảnh vỡ. Thanh hư căn bản cũng không quan tâm đỉnh đầu là cái gì. Mà là cúi người. Nhặt lên một khối kiếm mảnh vỡ. cảm thụ được trên lưới kiếm lạnh buốt thanh dư đột nhiên cảm giác lòng có chút đau có chút không thoải mái loại cảm giác này trước đó chưa từng có chính mình là sinh bệnh sao vì sao lại như thế khó chịu không phải liền là một thanh kiếm sao hiện tại kiếm không có lão tôn thượng cũng sẽ không ép lấy chính mình luyện kiếm chính mình liền có thể an tâm chơi đục nhưng vì cái gì hiện tại không vui vì cái gì trong lòng có một cỗ thao thiên nộ khí Chính mình lại có một loại muốn vì kiếm báo thù ý nghĩ thanh vư lúc này toàn song không rõ. Kỳ thật đây mới là người cùng kiếm ở giữa tình cảm. Ngươi đối kiếm tốt. Kiếm hồi gấp bội đối ngươi tốt. Gấp bội bảo hộ ngươi. Gấp bội nhường ngươi phát huy lực lượng mạnh hơn. Trái lại giống bất bại. Từ bỏ chính mình kiếm. Y lại thần kiếm. Thực lực vĩnh viễn sẽ chỉ đi đến một cái trình độ. Cũng không còn cách nào bay lên. Lăng chiến thấy cảnh này Nhích miệng lên một tia trêu tức Thế nào Ngươi cũng sẽ đau lòng chính mình kiếm sao Ngươi cảm thấy ngươi không phải loại người này Theo ngươi đối kiếm thái độ Ngươi là loại kia không quan trọng Dù sao một cái kiếm linh đều bị làm không có linh hồn Thật là làm cho ta cảm thán Cũng tốt Ta hiện tại đưa ngươi đi cùng kiếm đoàn tụ Nếu có kiếp sau Nhớ ký đối với mình kiếm tốt đi một chút Lăng chiến nói lần nữa Nhưng trong lòng không thể không thừa nhận Đợi một thời gian Cái tên mập mạc này kiếm Chỉ sợ càng khủng bố hơn Cho nên vừa rồi mới có hồi kiếm ý nghĩ Thanh tư đem đứt gãy lưới kiếm nắm trong lòng bàn tay